Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quản truyện cùng với bộ truyện Võ Học Tà Tổ Luyện có thể bảo kích của tác giả Tân Phong. Và hôm nay thì khủng lòng mẹ sẽ cùng với các bạn đi đến những diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đón hết và comment từ tác nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 56 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Trần Hầu giao tín vất của Tông Chủ trưởng quản cho Vạn Hoa Hoa. Không nói thêm gì, hơn nữa nghĩ thức kế thừa Tông Chủ này tương đối đơn giản, không mời các sơn môn khác tới dự. Trong lòng Vạn Hoa Hoa vô cùng ấm ức, nhưng nàng ta có thể nói gì, chỉ có thể tiếp nhận cái nồi này mà Tông Chủ ném đến. Ở chỗ này, chỉ có tâm tình Trần Hầu và Vạn Hoa Hoa là khá nặng nề. Các đệ tử khác không có cảm giác gì quá lớn, thậm chí cũng không nghĩ tới tình hình bây giờ của Thanh Năn Tông. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. "Chúc mừng, không ngờ ta đến thật đúng lúc nhỉ." Sau mặt Trần Hầu khẽ đổi, nhìn về phía trước thì lập tức hoảng sợ. Không ngờ Lâm Phàm sẽ tới với lúc này, hơn nữa, hắn không đến một mình, còn có một vài đệ tử chính đạo tông, đồng thời có một đám dị thú đi theo phía sau. Thân hình những dị thú này to khỏe như trâu, cao lớn ủy mãnh, lệ khí rất nặng. "Dị thú? Là dị thú? Đây là muốn làm gì?" Chính Đạo Tông bọn chúng là vẫn dám đến Thành Nàn Tông Thật là đâm đầu vào chỗ chết mà Các đệ tử Thành Nàn Tông lừa dẫn ngút trời Thù hận giữa bọn họ và Chính Đạo Tông rất lớn Sau này ra ngoài gặp được đệ tử Chính Đạo Tông Bọn họ đều muốn dậy mạnh mẽ dạy dỗ một phen Đâu ngờ được đối phương lại còn dám đến lầm Phạm đến rồi Hắn không có ý gì khác Chính là mang các sư đệ sư muội đến lấy thứ đồ Mặt Trần Hầu đồng ý khi đó Trần Tông Tù Chuẩn bị đồ xong rồi chứ Lâm Phàm hỏi. Các sự đệ sư đệ xưng muội đi theo sau Lâm Phàm ngừng đầu uẩn ngực. ở Sơn Môn biết được chuyện đệ Thanh Nàn Tầm lấy đồ cả đám đều rất khoát sợ tay đăng ký vì muốn đi theo sư huynh cùng đi diễu võ dường ngoài. Trên đường đi tận mắt nhìn thấy sư huynh triệu tập một đám dị thú bọn họ hoàn toàn sững sờ chỉ muốn nói sư huynh thật uy mãnh đệ tử chính đạo tẩm nhìn thấy ánh mắt muốn nuốt chửng bọn họ của đệ tử Thanh Nàn Tầm nguyên một đám đều ngừng đầu nói các người nhìn cái gì. Bồ ta để lấy đồ, sau này địa uyên của chính đạo tông Bồ ta, mà Thanh Nan Tông các người sẽ coi chính đạo tông Bồ ta là thủ lĩnh duy nhất. Đệ tử này cao giọng nói xong, Thanh Nan Tông hoàn toàn bùng nổ. Cái gì? Hắn vừa nói cái gì? Tất cả đệ tử Thanh Nan Tông đều kinh ngạc nhìn đối phương, không thể tin nổi lời người kia nói, đồng loạt nhìn tông chủ. Hãy hy vọng tông chủ dùng thực lực tuyệt đối đánh mạnh vào mặt đối phương, để bọn chúng biết không biết xấu hổ thì phải trả một cái giá rất lớn. Trần Hầu chậm rãi đi từ đài cao xuống, ôm quyền nói. Không tiếp đón từ xa, lão phù sẽ chuẩn bị xong ngày Ai cũng cần thể diện. Đáng tiếc, loại thể diện này làm sao nói đây? Những gì đối phương nói là thật, thật sự là lão ta có thể ra vờ không biết gì, tiếp đáo quát tháo đối phương nói khoác không biết ngược, lấy lại thể diện trước mặt các đệ tử. Nhưng kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ rất thể thảm. Vạn hoa Hoa hoàn toàn hiểu rõ, sợ là tông chủ bán thanh nàn tông cho đối phương rồi. Khi xưa thanh nàn tông nắm đại giữa trong tay, hãnh diện biết bao. Ở bên ngoài, đại sứ tỷ nhân nạn tự nhiên cũng là đối tượng được vô số người nịnh bợ. Bây giờ chỉ còn lại sự tích nối vô hạn mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Trần tông chủ quyết định nhanh chóng, tuần thủ lời hứa, thật đáng kính phục. Lâm phàm ôm quyền mìm cười. Giúp của Trần Hầu có phúc hay không, hắn không biết. cũng không quan trọng. với năng lực không lật nổi sóng lớn của đối phương thì muốn sống, muốn bảo vệ thanh nan tông chỉ có thể nhẫn nhịn. tiêu diệt thanh nan Tông là chuyện dễ dàng với hắn. hắn không làm thế cũng là không muốn gây ra sự hoảng loạn ở các đại sơn môn. nghĩ đến việc dựa vào dị thú là có thể có bản lĩnh như thế, không thể không nói người đến từ thần võ giới thật sự phi thường. sợ là chỉ dựa vào một người cũng có thể lật đổ tất cả, dù là sơn môn ở đại âm hay đại càn. Chính là nói, một người trần áp toàn cục. Việc khẩu trần tự xưng trường giáo của tổng môn hạng bà vẫn là đà kích không nhỏ với lầm phàm. Hạng bà lợi hại như thế thì đứng đầu tổng môn chẳng phải sẽ hoành hành bá đạo sao Trần Hầu cho người đi lấy một nửa đại dược của Sơn Môn. thanh nàn tổng có không ít đại dược, nhưng nếu thiếu mất một nửa thì cũng ảnh hưởng rất lớn để các đệ tử thanh nàn tổng. lúc này vạn hoa hòa đã là tổng chủ nhưng nàng giống như vật sống chờ tại chỗ không nói lời nào tất cả để tổng chủ quyết định nàng biết bản thân chính là đội nổi sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng cần nàng tới gánh vác nàng vẫn chưa chuẩn bị xong trong quá trình chờ đợi có đệ tử thành nàn tổng cúi đầu có người không can tâm nhưng bọn họ nhìn rất rõ tổng chủ cũng đã cúi đầu họ có, có thể làm thế nào họ vô cùng đau đớn thậm chí không có phản ứng gì sao lại xảy ra chuyện như này? nhìn thấy những dị thú dữ tận kia, họ vô cùng sợ hãi, đến nỗi muốn rời khỏi thanh nan tông một lần nữa tìm sơn môn để gia nhập. quá mất mặt, họ không nuốt nổi cục tức này. đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ từ xa truyền đến. ai dám tới thanh nan tông làm càn? trần hầu, người lại cúi đầu trước sơn môn khác, đưa một nửa đại dược cho đối phương. mặt mũi của thanh nan tông đều bị ngươi ném sạch rồi. giọng nói trầm mạnh. ẩn chứa kinh đạo đáng sợ. Trần hầu như bóng dáng ở xa kia có chút không biết làm sao. Đó là sử thúc của lão ta, đã một trăm bốn mươi tuổi. Từ khi lão ta tiếp nhận sơn môn, vị sử thúc này đã trông coi kho đại dược. bất kỳ đại dược gì cũng phải qua tay của lão ta. Có thể nói, vị sử thúc này là người thoải mái nhất thanh nan tông. Hôm nay lão ta muốn lấy ra một nửa đại dược của thanh nan tông, vị sử thúc này của lão chắc chắn sẽ không đồng ý. Trình cửu mặc trường bào màu xám Chỏm dầu trắng như tuyết rụ xuống trước ngực Một bộ dáng cao nhân Ngay cả một vài đệ tử Sơn Môn Cũng chưa chắc từng gặp vị lão tiền bối này Bây giờ Trình cửu xuất hiện Trong lòng một số đệ tử thanh nàn tâm Bùng cháy lên ngọn lửa hy vọng Lâm Phạm ngừng đầu thì nhìn thấy đối phương bay đến Một trường ẩn chứa kinh đạo rất mạnh Đánh về phía hắn Tình huống này nằm ngoài dự liệu Không ngờ thanh nàn tâm có có người lớn tuổi như vậy Sau đó lên thấy Lâm Phạm nhảy lên. Tùng một trường chống trả đối phương. Xong trưởng va chạm, trình cửu bật ngược lại, trực tiếp bị kỉnh đạo trấn áp, ngã xuống bức thêm. Lão ta ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn hồng hào dần dần trở nên tái nhợt. Thật yếu đấy. Đối phương trông giống như rất ủy mãnh, nhưng kỉnh đạo cũng không hùng hậu. Hình như có tu vi Tây Tùy Tầng 7, nhưng kỉnh đạo của lão ta lại còn không lớn mạnh bằng hắn lúc ở Tây Tùy Tầng 5. Xem ra đối phương không luyện lòng cốt Cho dù luyện lòng cốt thì cũng là bí pháp Trừ tu luyện xong Sử thúc Cần gì chứ Trần Hầu thở dài Lão ta cũng không biết sử thúc muốn thế nào Không nên liều mạng với đối phương Nếu liều được Trần Hầu ta cần gì để thay nàn tổng mất mặt như vậy chứ Trình Cửu nhìn quanh Phát hiện các đệ tử nhìn thấy lão ta biến thành thế này Thì ánh mắt mong đợi lúc trước Từ từ thay đổi Dần chuyển thành kinh ngạc rồi để thất vọng Dường như không ngờ được lão ta lại bị tham như vậy. Trần Tông Chủ rốt cuộc thành năn tông các người có ý gì? Nếu không muốn giao thì nói thẳng. Vừa khéo, dị thú của ta cũng ở đây. Lâm Phàm nói Trần Hầu vội nói Đừng sốt ruột, vị này là sự thúc của ta. Thúc ấy bế quan để không biết tình hình bây giờ. Tầm ta hoàn toàn không có ý gì khác. Bế quan. thực lực này của hắn còn cần bế quan cái gì chẳng thà dưỡng lão cho rồi lâm phàm nói lời này hoàn toàn không cho đối phương trước mặt mũi nào người có thanh nàn tâm cảm thấy rất nhục nhã hổ thẹn tất cả đều cúi đầu uất ức mà trái lại những đệ tử chính đạo tâm đi theo lâm phàm lại ngừng đầu cao vô cùng đắc ý cảm thấy đế thanh nàn tâm cục sự huỳnh chính là lựa chọn sáng suốt quá tuyệt vời thẳng nhãi dành người dám làm nhục ta Trình Kiều tức giận quát lên Lâm Phàm nhìn đối phương bước chân di chuyển Hóa thành dự ảnh Đánh mưa trường về phía mặt lão ta Bàn tay đến trước mặt lão ta thì dừng lại Kình đạo mạnh mẽ cuốn đi Làm biến dạo khuôn mặt Trình Kiều Trái lại Trình Kiều giống như bị dọa sợ Nhắm chặt mắt cả người run dày Trần Tông Chủ Nhanh lên đi Tao không thừa thời gian ở đây chơi với người Lâm Phàm thu trường mỉm cười Nhìn Trình Kiều khá nghiền ngẫm Hạt được chắp tay không muốn để ý Trần Hầu phát tay cho người tiếp tục đi làm việc Lão ta đã biết rõ Thành Nàn Tông hoàn toàn xa sút Từ này về sau sẽ phải sống dưới cái bóng của chính Đạo Tông Lão ta muốn phản kháng cũng vô dụng Rất nhanh Thành Nàn Tông đóng gói xong đại dược Cáo tử. Lâm Phạm không ở lại Chuyện này làm cũng đã làm xong Không cần phải ở lại tiếp Nhìn bóng lưng Lâm Phạm rời đi Trần Hầu đỡ sửa thúc dậy Sử thúc bị thường hắt tay Trần Hầu ra Thở phi phi rời đi Lão ta nhìn đệ tử sơn môn, bầu không khí rất ngột ngạt. Các đệ tử đều cúi đầu, không ai nói gì. Thành nan tông bây giờ đã không còn là thanh nan tông trong lòng bọn họ. Ai... Trần Hầu thở dài một tiếng, quay người rời khỏi. Lão ta ra vị trí tông chủ cho bạn hoa chính là hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát thanh nan tông. Nháy mắt, mấy tháng trôi qua. Sau khi lâm phàm luyện đệ thất cốt để mô đen thì vẫn luôn ở bên cạnh sư tỷ hôm nay lâm phàm đi đi lại lại ngoài phòng sử tỷ sử muội có kinh nghiệm ở sơn môn đến giúp bà đỡ bận trước bận sau sử tỷ đang sinh không kêu gạo đau đớn thỉnh thoảng có tiếng thở dốc mà thôi người tù luyện có thể chịu đựng được cơn đau khi sinh lâm phàm lo lắng vì không biết rốt cuộc tình hình bên trong như thế nào sử đệ đừng nóng vội sẽ không sao đâu lý đạo đoàn an ủi ai sử huynh việc này có thể không vội sao Lâm Phạm ôm đầu, nói cho cùng đây là kết tình của bản thân và sư tỉ. Hầu hết các đệ tử Xuân Môn đều đang vây xem. Bọn họ không ồn ào, yên lặng đứng ở ngoài phòng, lặng lặng đứng đợi, đều rất chờ mong. Còn của lâm sự đệ sinh ra thì bối phận của bọn họ cũng tăng thêm một bậc. Rất lâu sau, bà đỡ vui mừng đi ra. Chúc mừng, chúc mừng, sinh ra một bé trai mập mạp. Lâm Phạm kích động giơ nắm tay lên, sau đó ôm quyền nói. Các vị đồng môn... sinh ra một bé trai mập mạp một thời gian nữa ta mở tiệc mời các vị đến uống rượu giờ ta vào với sư tỷ đã <cười> chúc mừng lâm sư đệ chúc mừng lâm sư Huynh. tiếng chúc mừng càng ngày càng to hơn trong phòng sư tỷ cực khổ rồi lâm phàm thấy sư tỷ hơi có vẻ mệt mỏi khẽ nói sau đó nhìn đứa bé ở bên giường có lẽ vì sư tỷ cũng là người tù luyện nên đứa nhỏ ở trong bụng được nuôi dưỡng rất tốt không nhằn nhèo chút nào làn da trắng nõn mịn màng Theo lời bà đỡ thì là Ta từng đỡ đẻ nhiều như vậy Cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào sinh ra mà đẹp như thế Ngô thành thù tràn đầy hạnh phúc Có thể có con và sư đệ Chính là chuyện khiến nàng vui nhất Sư đệ, đã nghĩ được tên cho con chưa? Nghĩ xong rồi trí lớn, vàng danh thiên hạ Vậy kêu Lâm hồng Minh, Sư tỷ thế thế nào? Ngô thành thù khẽ nhắc lại Hài lòng gật đầu Để vợ tính là một cái tên hay Sư tỷ, chuyện đặt tên quan trọng như vậy ta cũng sẽ không tùy tiện, chắc chắn phải chọn được một cái tên hay. Lâm Phàm cười nói, ngồi thành thủ quay đầu, nhìn đứa trẻ đang ngủ say khẽ mỉm cười. Trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như lần đầu gặp sư đệ, cho đến bây giờ. Nàng cảm thấy thời gian chưa thật nhanh, nàng rất quý trọng khoảng thời gian ở cùng với sư đệ, bởi vì hiện giờ nàng cảm giác được sư đệ và nàng đã không còn là người ở cùng một thế giới. Không, hoặc là nói cùng là người tù luyện ở đây như nhau, nhưng không còn đi chung trên một con đường nữa. Nàng từng ngày được chuyển thuyết, có thể rời khỏi đây đạt đến trình độ rất cao, nàng hy vọng xử đệ có thể đi xa hơn. Yêu hắn, không phải là yêu cầu giữ hắn bên người, mà là hy vọng hắn có thể đi xa hơn, phát triển tốt hơn. Ngoài phòng, Trần Hư, Phạm Tĩnh, Bách Hạo đều đợi ở ngoài cửa, có thể khiến trưởng lão đích thân đến thăm hỏi, với bất kỳ đệ tử nào cũng là chuyện vô cùng vinh hạnh. nhưng với lâm phàm ngược lại là ba người bọn họ còn người ta vừa ra đời chắc chắn đến chúc mừng một cái họ có chút nghi ngờ dường như sợ lâm phàm về sau không phụng dưỡng họ lâm phàm đi ra thì nhìn thấy ba vị trưởng lão Trưởng lão sao các ngài lại đến đây trần hư cười nói thành thu sinh con sao chúng ta không thể không đến đào tạo các vị trưởng lão quan tâm sử tỷ và đời nhỏ vừa mới nghỉ ngơi Chờ khi họ khỏe hơn, ta chắc chắn ôm đứa nhỏ để cho các trưởng lão xem Lâm Phàm nói Đứa nhỏ tên là gì? Trần Hư hỏi Lâm Hồng Minh Ừm, Tên hay, thật sự không tệ Hy vọng mai sau đứa nhỏ này cũng có thể lợi hại giống như người Trần Hư hơi tham Có thể có đệ tử như Lâm Phàm còn muốn con hắn ưu tú như hắn Thật sự quá tham lam. Lâm Phàm cười cười đương nhiên hắn cũng mong thế dù sao không có phụ thân nào không mong con thành tài trần hư giống như nghĩ đến cái gì ta đi bắt một con dã thú cho đứa nhỏ nghe nói sữa của báo ngũ sắc vô cùng bổ rất có lợi với trẻ nhỏ có thể cường thần kiện thể vững chắc gần cốt đà tạ trưởng lão lâm phàm cảm kích nói hắn vô cùng tôn trọng bà vị trưởng lão bà vị này đối xử với đệ tử quả thật là không thể chê được Tạ cái gì? Đứa nhỏ này đang người chính đạo tông, thì chính là người của chính đạo tông chúng ta. Ta thật là trưởng lão, sao có thể không quan tâm? Trần Hư cười, sau khi nói chuyện một lúc, bà vị trưởng lão rời khỏi. Trên đường. Sư Huynh, ngô sư đệ trên trời có linh cũng có thể yên tâm rồi. Đúng vậy đó. Người bạn họ nói đến chính là phụ thân của Ngô Thanh Thu, cũng là sử đệ của bạn họ, cũng từng là nhân tài của chính đạo tâm. Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn ta vì cứu bạn họ mà chết để lại đứa nhỏ Ngô Thanh Thu này. Lúc này, một đoàn xe lạ đi đến cửa sơn môn chính đạo tông. Một người đàn ông trung niên ôm quyền nói. Tại hạ là tần nhà của võ đường, đến để tặng lễ vật chúc mừng cho Lâm Phạm với danh nghĩa của ngụy Công, làm phiền thông báo một tiếng. Từng chiếc xe ngựa được xếp đầy giường Đếm kỹ, đủ bà chiếc xe ngựa. Nguyễn Trùng và Lâm phà vẫn luôn từ từ qua lại, biết được vợ Lâm Phàm đã mang thai. Nắm đúng thời gian cho người đưa lễ vật chúc mừng đến. Vị tần nhạc này chính là giáo quan của võ đường. Lão không để cho người của yêu đường đến tặng. Nguyên nhân là do người của yêu đường quá xấu xí, dữ tợn, sợ sẽ dọa đến người khác. Xin chờ một chút. Đệ tử canh giữ sơn môn vội vàng rời đi bầm báo. Tần nhạc đang chờ đợi Theo sau là một chiếc xe ngựa chạy từ xa đến Vương Bảo Phong nắm tay phu nhân Ôm con trong lòng đến thăm Lâm Phạm và Ngô Thanh Thu Khi đi đến sân môn Vương Bảo Phong khá tò mò khi thấy một đoàn xe này Nên đã nhìn tần nhạc thêm vài lần Tần nhạc cảm giác được ánh mắt của Vương Bảo Phong Mặt không đổi sắc nhìn lại Người nhìn cái gì? Sao người biết ta nhìn người? Người nhìn ta Sao ta lại không biết người nhìn gì? Tô Tú phương nói khẽ phù quân người đừng gây thêm chuyện. Chúng ta đến đây để gặp lâm huynh đệ. Ừ, ta biết. Vương Bảo Phong gật đầu, không ngờ lại tiếp tục trao đổi với Tần Nhạc. Tần Nhạc nói: các người quen Lâm Phạm? Vương Bảo Phong nhìn người kia, người cũng quen. Đúng, Ngụy Công nhà ta và Lâm Phạm là bạn cũ. Ngụy Công, người đang nói đến Ngụy chúng. Đúng. tần nhạc nhíu mày, tù vì của tê trước mắt lại rất yếu mà lại dám gọi thẳng tên của ngụy công, điều này làm tần nhạc có chút không vui. vương bảo phòng thấy đối phương nhíu mày, biết việc gọi thẳng tên ngụy trùng khiến đối phương khó chịu, nhưng hắn ta hỏi nhẹ một tiếng nói: ta và lâm Phạm là huynh đệ tốt, đây là con gái nuôi của hắn. chúng ta nghe nói đệ muội đã sinh con, nên cố ý đến thăm. người phụ mệnh đến để tặng quà phải không? phải. Thái độ của Tần Nhạc đã tốt trở lại, chủ yếu là vì Vương Bảo Phong nói ra mối quan hệ với Lâm Phàm nên Tần Nhạc cũng không có ý kiến gì. Quan hệ của Ngụy Công và Lâm Phàm rất tốt, xem như là đối tác chiến lược, không ai được phép châm ngòi mối quan hệ. Người đứng ở đây làm gì? Vương Bảo Phong hỏi. Tần Nhạc nói, đã nhờ đệ tử của chính đạo tông đi thông báo, đợi hồi âm. Ờ, vậy ngươi đợi đi, bọn ta vào trước. Vương Bảo Phòng vẫy tay với Tân Nhạc rồi dẫn cả nhà đi vào chính đạo tông. Tân Nhạc nhìn bóng lưng người kia rời đi, lập tức cũng biết đối phương không nói dối. Xem ra quan hệ giữa người kia và Lâm Phạm rất tốt, người của chính đạo tông đều biết hắn ta. May mà vừa rồi không nổi giận, nếu không việc này sẽ thật sự khó giải thích. Lâm Huỳnh, vui chứ. Vương Bảo Phòng và Lâm Phạm nói chuyện với nhau. Tổ phụ nhân và đứa trẻ mang theo đang ở trong phòng trò chuyện với ngôi thanh thù. Sau khi phụ nữ có con cũng đã có chủ đề chung Nói chuyện 10 câu thì phải đến 8 câu không rời khỏi con cái Lâm phàm cười nói Nói thừa, có thể không vui sao Vừa rồi ở bên ngoài ta gặp được người của ngụy Trung phái đến Hình như là để tặng lễ vật chúc mừng Thế à, thật có lòng Ở trong thư ta từng nói chuyện này với ngụy Trung Không ngờ đối phương lại vẫn nhớ trong lòng Lúc này đệ tử đã dẫn tân nhạc đến Lâm Sư huynh vị này tới đây tìm người ừ biết rồi cảm ơn lâm phàm trả lời tần nhạc để đến trước mặt lâm phàm ôm quyền nói tại hạ là tần nhạc nhân danh ngụy công đặc biệt đến để đưa lễ vật chúc mừng giáo quan của võ đường tần nhạc ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngụy huynh thật khách sáo không ngờ vẫn nhớ rõ chuyện này ngụy công vẫn luôn khi nhớ chuyện của lâm huynh ở trong lòng còn đặc biệt ra lệnh cho ta đưa lễ vật chúc mừng đến xin hãy nhận lấy Tần Nhạc không nhìn thấu đức Lâm Phàm trong lòng ông ta rất kinh ngạc. Một người trẻ tuổi lại có thức lực như vậy, thật sự đáng ngạc nhiên. Lâm Phạm không khách khí. Gần đây, Ngụy Trung đã sống rất thoải mái. Sự nhượng bộ và cầu hòa của phái Bảo hoàn đã cho Ngụy Trung nhiều chỗ để phát triển hơn. Lão đã chuẩn bị rất nhiều lương thảo, cũng đã mưu lược khi nào thì giành lại đất đai bị mất rồi. Được, đà tại ý tốt của Ngụy Huynh. Vậy ta sẽ nhận. Vương Huynh, người đi Ninh Thành an bài một chút. vừa vạn giúp tần giáo quan đón gió tây trần lâm phàm nói được thôi vườn bảo phong đáp tần nhạc nói không cây khách khí ta định đưa lễ vật chúc mừng xong sẽ lập tức đi về đây là bức thư ngụy công nhờ ta mang đến nhất định phải tự tay giao cho người lâm phàm nhận bức thư trực tiếp mở ra xem nội dung trong thư rất thẳng thắn chính là hỏi có thể mượn sức mạnh của dị thú để giành lại đất đai bị mất hay không Chuyện hàng có thể điều khiển dị thú đã không còn là bí mật. Ngụy Trùng nói về hắn những lời này cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Nếu dưới tình huống Ngụy Trùng có sự giúp đỡ của phái bà hoàng thì thắng bại với đại càn là 50-50, nhưng lão có sự giúp đỡ của dị thú thì đại càn sẽ không có phần thắng. Người về nói lại với Ngụy huynh, không thành vấn đề. Hắn có cách nghĩ của hắn. Với hắn mà nói Đại càn chiếm Giang Châu không phải là chuyện tốt Chủ yếu là vì Hoài Châu thật sự cách Giang Châu quá gần Hắn không muốn có bất kỳ mối nguy nào Việc có thể giải quyết Thì không có vấn đề gì Hắn không có bất cứ ý nghĩ tranh bá nào Cũng không muốn khơi lên cắt xung đột Chỉ muốn nhanh chóng tu luyện Dù đi đến thần võ giới một lần Xem tình hình bên đó Không biết có tìm được đồ trưởng sinh cho sư tỷ hay không Đây là điều hắn muốn nhất bây giờ Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ Tần nhạc không biết nội dung của bức thư. Ông ta cũng cho rằng việc bị Lâm Phạm trước mắt có thể điều khiển dị thú và việc mà ngụy Cầm nói chắc chắn có liên quan. Thấy Lâm Phạm trả lời sảng khoái như vậy, ông ta ôm quyền không quấy dây thêm, trực tiếp rời đi. Sau khi nhóm người rời đi, Vương Bảo phòng nhảy lên xanh ngựa, mở một chiếc giường ra, cẩn thận xem xét, sau đó đóng giường lại, sợ hãi nói. Lâm Huynh! Ngụy Trung rất tốt với người đó. Những lễ vật này đều là đồ tốt hiếm có. Ta vừa thấy một gốc cây nhân sâm, sợ rằng đã được ba bốn trăm năm tuổi rồi. Lâm Phàm cười. Quan hệ giữa hắn và Ngụy Trung có thể tốt như vậy. Đầu tiên là hắn từng làm ra chuyện mà Ngụy Trung xem là cùng chung chỉ hướng. Hơn nữa giữa hai người không có mâu thuẫn gì, lại thêm thực lực của bản thân lớn mạnh, cũng là một trong những nguyên nhân mà Ngụy Trung kéo gần quan hệ. Nếu đồ vật trong giường của ba xe ngựa đều ngang nhau, thì ta thấy nó rất giá trị đó. Vương Bảo Phong rất thầm mộ, cảm thán Trành lệch giữa người và người thật lớn Sao không ai tặng ta chứ Lâm Phàm trêu đùa nói Vậy Vương huynh chuẩn bị tặng ta cái gì Giữa ta với người còn nói những thứ này làm gì Sau này khuê nữ của ta sẽ là vợ con trai người Cái gì cũng là của con người Kể cả tài sản của gia đình cũng cho Hơn nữa ta còn đang dốc sức cố gắng Sau này chắc chắn phải chờ mình một phen. Lâm Phàm cười nói Vương Huynh Người tính toàn xuất sắc Đây là muốn thân cản thêm thân hả? Không được sao? Được, người nói gì thì nói Nhưng phải xem bọn trẻ có suy nghĩ gì về vấn đề này không? Đơn giản Sau này ở chung nhiều tẩy não từ nhỏ Đây là vợ của con Đây là phu quân của con Về lâu về dài chẳng phải nước trời thành sông sao? Người bán con gái của người đi rồi Vợ người có biết không? Nếu nàng biết chắc chắn cũng sẽ đồng ý cả hai tay Lâm Phạm vỗ vai Vương Bảo Phong Được, người có ý này thì tốt Đợi đến lúc Hồng Minh biết đi Sẽ để Ninh Thư trở về hắn nhiều hơn Bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ Lúc này Ngô Thanh Thu đã ôm đứa bé đi ra Với Vương Phu Nhân Các người đã nói chuyện gì đấy Lâm Phàm cười Nhân sinh đại sự Vương Ninh Thư chạy đến trước mặt Vương Bảo Phòng Phụ thân, đệ đệ thật đáng yêu Thích không? Thích ạ Có muốn sau này làm phù quân của con không? Muốn ạ Vương Bảo Phòng cười với Lâm Phàm Giống như đang nói đã thấy chưa thế này không phải đã xong rồi sao lâm phàm cười xoa đầu con gái nuôi ninh thừa lớn lên cũng sẽ là một đại mỹ nhân xem ra lợi cho tiểu tử này rồi ngô thanh thù và vương phu nhân Liếc nhau hé miệng cười không ngờ bọn họ ở bên ngoài lại đang nói chuyện này sự đệ những thứ này là gì ngô Thành thù thì xe ngựa ở ngoài cửa phòng Tò mà hỏi ngụy trung đưa lễ vật chúc mừng đến giá trị xa xỉ tâm ý không ít đâu Lâm Phạm nói, Ngô thành Thù nhìn xe ngựa, số lượng không ít, thật sự bỏ hết vốn liếng rồi. Đêm khuya, trong phòng, vốn chỉ có hai người nay lại nhiều thêm một thành viên mới, đứa bé mới sinh đang ngủ trong nôi Lâm Phạm ôm sư tì vào trong ngực, nhẹ giọng thủ thị với nhau. Sư đệ, người nói xem thần võ giới thật sự có tồn tại sao? Ngô thành Thù vô cùng kinh ngạc. Sửa đệ nhắc tới thần võ giới đã là chuyện vượt quá nhận thức của nàng rồi Còn có cao thủ thần võ giới Thế mà lại xuất hiện ở chỗ này của bạn họ Còn tự xây cho mình cổ mộ nữa chứ Nàng càng không thể tưởng tượng nổi Thật sự có tồn tại Ta có thể khống chế dị thú Đó là nhờ có được gì vật mà vị cao thủ thần võ giới Đến đây để lại Lối tư duy của Lâm phàm Tương đối linh hoạt Từng chịu ảnh hưởng của những trò chơi đệ tử Hắn lập tức tiếp thu được chuyện lạ chấn kinh này một cách dễ dàng Một thành thù cứng lưỡi, thông qua sư đệ mà biết được một số bí mật. Nếu không nhờ sư đệ nói cho nàng, cả đời này nàng sẽ không được biết. Cũng như hầu hết mọi người đến chết đều không biết được sự việc. Lâm Phàm nói. Sư tỷ, ta sẽ nhanh chóng gia tăng tu vi lên tới Tây Tùy tầng Chín, tiến vào thần võ giới. Thế giới ở đó lại càng rộng lớn, có lẽ sẽ có đan dược trường sinh. Vậy thì sau này chúng ta cũng có thể bên nhỏ mãi mãi. Sư đệ, ta không muốn sư đệ vất vả như vậy. trường sinh hay không trường sinh đều chẳng quan trọng có thể ở bên sư đệ chẳng sợ thời gian ngắn ngủi ta thực sự đã rất thỏa mãn rồi ngô thành thủ đáp lâm phàm không nói gì thêm hắn hiểu tính cách của sư tỷ là như vậy đó nhưng hắn thật là nam nhân hả có thể thật sự nghe theo những lời này của sư tỷ dù thế nào thì hắn cũng sẽ nghĩ cách đến thần vó giới để tìm kiếm cơ hội được trường sinh rạng sáng đứa bé khóc âm lên lâm phàm và sư tỷ bị tỉnh giấc sư tỷ tỷ ngủ đi để ta lâm phàm bảo sư tỷ tiếp tục nghỉ ngơi còn hắn đi đứng dậy bế con lên vừa bảo phàm đã dặn bà mụ khi nghe thấy tiếng đứa trẻ thì phải cấp tốc đến đây trần hư cũng đã bắt nhốt báo ngũ sắc để nuôi cho đứa trẻ tích lũy được rất nhiều sữa có phong ấn thủ pháp đặc thù trẻ con mới sinh hay tỉnh giấc nhiều lần suốt đêm chủ yếu là một bú sữa sau khi dỗ dành xong lâm phàm chồng đến khi đứa bé đã ngủ say Hai tay mới nhẹ nhàng đặt con vào lại trong nồi. Hắn cũng không định ngủ mà là trực tiếp bắt đầu rèn luyện lòng cốt. Hiện giờ đệ thất cốt đã rèn luyện đến màu đen, yêu cầu về độ thông thạo thật sự cực kỳ cao. Dựa theo hắn phán đoán, với trường hợp thông thường ít nhất cũng cần khoảng 7-8 tháng mới có thể rèn luyện đến màu vàng. Trừ phi có thể phát động bạo kích với bộ số lớn, nếu không chỉ có thể từ từ mà thôi. Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 78 lần, độ thông thạo đệ thất cốt cộng 78. tu luyện chính là buồn chán như vậy. hắn tu luyện hết sức nhanh chóng lại có được bộ số bạo kích người khác thật không thể sánh bằng. thông thường thành quả mà hắn tu luyện một năm người khác sẽ phải tu luyện mấy chục năm mới đạt được. sau một hồi đứa bé lại khóc ầm lên. trái lại không phải đói bụng mà là muốn khóc. đứa trẻ chính là muốn được người ôm vào trong ngực dỗ dành. lâm phàm ôm con lên đầm đưa nhẹ nhàng cúi đầu nhìn dáng vẻ nhắm mắt nửa tình nửa mê của đứa bé khói miệng nở lên nụ cười yêu thương của người cha. Thầy con dường như đã ngủ say, hắn chậm rãi buông tay ra. Chỉ là không biết, rốt cuộc có phải độ nhạy cảm của đứa con bé bỏng quá cao hay không. Phần lưng vừa mới chạm vào chăn giường mềm mại, thì lại lập tức khóc ré lên. Lâm phàm không còn cách nào khác, hắn chỉ đành tiếp tục ôm con vào trong ngực đung đưa. Sư tỷ sinh con, cơ thể chưa hồi phục lại tuyệt đối. Hơn nữa còn phải rất mệt nhọc. Đặc biệt là vào giai đoạn trẻ sơ sinh này, ban đêm rất là khó chăm sóc. Thường xuyên quấy khóc, chủ yếu đều là vì đói nhưng cũng vì muốn được bế lên dỗ dành hắn muốn để hồng minh và ninh thư ở cạnh nhau là có chú ý chiếc nhẫn trên ngón tay hắn là đồ gia truyền của vương gia hắn và vương huỳnh đã thống nhất đợi sau này hắn trả lại nhẫn cho ninh thư mà hiện giờ chiếc nhẫn này lại trải qua thay đổi đã có thể khống chế dị thú sau khi quả cầu đỏ đó dung nhập vào trong nhẫn điểm mấu chất làm máu hắn cũng đã khống chế được dị thú Trong cơ thể Hồng Minh chảy dòng máu của hắn, nếu đứa bé đeo nhẫn hiển nhiên cũng có thể khống chế dị thú, cho nên Hồng Minh và Ninh Thư ở bên nhau là hoàn hảo nhất. Hiện tại, hai đứa vẫn còn nhỏ, tạm thời chưa tới lúc đó. Vương Bảo Phong nói rất đúng, bồi dưỡng từ nhỏ là rất quan trọng. Mỗi ngày cứ chưa qua bình yên như thế, cuộc sống của hắn và sự tỷ rất bình dị, cũng không có bất cứ thăng trầm sóng gió nào. Lâm phàm vừa tu luyện, vừa ở bên sư tỷ vừa chăm sóc hải tử mà không hề có khó khăn. Chỉ là thời gian tu luyện bị giảm bớt một ít mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới tình trạng tu luyện của hắn. Bách cương tông Bách luyện thắng nhìn Trần Hầu. Sao có thể ngờ đến Trần Hầu thế mà lại từ bỏ chức vị tông chủ trực tiếp lùi về ở ẩn. Lão ta cảm thấy, thành nàn tông đây là đang tự diệt vong rồi. Tùy vạn hòa hòa là đại sư tỷ nhưng tù vì có chưa đạt tới trình độ. khó có thể gánh vác trọng trách ở thanh nàn tông trần hầu người thật sự cam tâm sao bách luyện thắng hỏi trần hầu trầm giọng đáp không cảm lòng thì có thể làm được gì đây là lựa chọn tốt nhất hiện giờ rồi nhìn tình trạng bách cường tâm của người xem chẳng lẽ muốn liều mạng với hắn một lần à bách luyện thắng cười trả lời tình hình đã tới nước này còn có thể làm sao bây giờ ta khuyên người Đừng nghĩ đến chuyện công khai. Tình hình dị thú ở địa uyên hẳn là người đã biết. Bọn chúng lại còn đều trải qua dị biến. Thực lực của những con dị thú đó tiến bộ vượt bậc. May là tên chính đạo tông cũng không đuổi cùng giết tật. Chứng tỏ hắn cũng chưa từng có ý định như vậy. Trần Hầu cũng rất bất lực. Nếu có cách thì ai lại nguyện ý để chuyện như vậy xảy ra chứ? Thành Nàn Tầm có được đại dực nổi tiếng trên đời, vô số sơn môn tình nguyện kết thân với Thành Nàn Tông. Thế nhưng ai có thể ngờ đến, chỉ mới vỏn vẹn mấy năm mà đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Không cam lòng thì có thể làm gì chứ? Với thức lực này của đối phương, thật ép lão tà thở không ra hơi. Lựa chọn như vậy mới là sáng suốt nhất. Vậy sau này, người định làm gì? Bách luyện thắng nói. Trần Hầu đáp. Nghe nói có rất nhiều người đang tìm kiếm lòng mạch. lão phù rảnh rỗi rình nồng nỗi vừa hay cũng muốn đi tìm thử lòng mạch sao đó là một thứ thật sự rất mơ hồ quốc sử đại cản tấn công đại âm cũng là vì lòng mạch thiên vân thuộc đường ra ở võ thánh đường trong đô thành bế quản xuất thế được phong làm quốc sử, có lẽ cũng là vì lòng mạch mà hành động tin tức của bách luyện thắng rất chuẩn xác nghe nói rất nhiều người đều đang mưu tính chuyện lòng mạch Nhưng lão tài thì không hề có ý nghĩ đó. Lòng mạch là thứ mà ai muốn tranh đoạt thì đều có thể tranh đoạt sao? Cũng không nhìn xem, cao thủ mình phải đối mặt là ai. Cho dù là người nào xuất hiện đi nữa, kẻ đó đều có thể trấn áp toàn tông, sống sót thật tốt biết bao. Sao phải tìm đến cái chết? Phủ Thiên Từ trì trí tiến bộ rất nhiều, hắn ta đã liên lạc được với xuân thù lão đạo. trả lại không phải hắn ta tìm được xuân thù lão đạo mà là gặp đệ tử của lão. Vị đệ tử đó chính là lão ăn xin Từng cứu hắn ta trước kia Hai người sớm chiều bên nhau đã được mấy năm Hắn ta thật không ngờ người tầm thường Không có gì kỳ lạ đó Thoạt nhìn đúng là một lão ăn xin suy sút Thế mà lão lại có quan hệ với xuân thủ lão đạo Chuyện này thật hoàn toàn khiến Tử Chi Chí sợ ngây người Tử Chi Chí rất muốn nhìn thấy xuân thủ lão đạo Nhưng mà đệ tử của lão đạo Lại nói với hắn ta rằng Hiện giờ đang rất nguy hiểm Toàn bộ phủ thiền nơi nơi đều có thám tử âm thầm lần trốn. Mỗi một giây phút bọn họ đều quan sát đến người. Ngay cả trong những thành viên cái bang, cũng có thám tử. Việc này đáng sợ đến mức cả người tử chi trí đều đổ mồ hôi lạnh. Không thể tin được, đây lại là sự thật. Trước giờ hắn ta cứ nghĩ rằng mình đã bí ẩn lắm rồi. Nào ngờ có có tình huống như vậy phát sinh? Hắn ta nhìn dáng về nghiêm túc của đối phương. Tử chi trí hoàn toàn tin lời của lão Trong lòng thầm nến sự kích động. Lặng lặng chờ đợi Hắn ta luôn tin rằng vào một ngày nào đó Mình nhất định có thể nhìn thấy xuân thủ lão đạo Đồng thời cũng sẽ tự mình báo thù Hắn ta nghĩ đến vợ con của mình Cực kỳ nhớ bọn họ Thế nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành Hắn ta cần phải tiếp tục chờ đợi Hắn ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi Còn điều gì mà bản thân không thể chịu nổi Đại Càn Diệu Thiên báo cáo tình hình Ân sư Lâm phạm của chính đạo Tông có thể khống chế dị thú Đại Càn là thật Tổng chủ thanh nàn tông trần hầu thoái vị Chuyển ngôi cho vạn hoa hoa nội môn Lão tổ tông đường gia của phái bào hoàng Ở đô thành xuất quan đi tới thỏa thuận với ngụy trùng Phái bào hoàng không những không tiếp tục đối nghịch ngụy chung Mà ngược lại còn mở kho trả lương thực Lấy bạc ra Đang thực hiện huấn luyện quân đội Tất nhiên là muốn phản công gian châu Những chuyện mà hắn ta nói này Đều là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây Thời cuộc thay đổi trong chấp mắt Đặc biệt là chính đạo tông Thật sự thay đổi quá nhiều hắn ta ngừng đầu nhìn lén muốn xem thử tầm trạng lúc này của ân sư thế nhưng ân sư lại mang mặt nạ hoàn toàn che giấu biểu cảm dưới lớp mặt nạ đó ân sư quá thần bí trong trí nhớ của bản thân từ trước đến nay, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của ân sư ân sư vẫn luôn mang mặt nạ khoát trường bào thật sự là quá thần bí quan hệ giữa ngụy trùng và lâm phạm ra sao Quốc sử hỏi diệu thiên đáp quan hệ của hai người tâm đầu ý hợp Nhiều năm qua vẫn luôn thử từ qua lại, mới đây Lâm Phàm có một đứa con, Ngụy Trùng đã phái huấn luyện viên của võ đường hộ tống bà chiếc xe ngựa trở đầy dương đến để chúc mừng. Diệu Thiên nói xong lời này, hắn ta chờ đợi không biết ân sư sẽ có kế sách gì. Phái bảo hòa và Ngụy Trùng giải hòa, không thể không kể đến công của đường thiên vấn, Lão ta lại còn có quan hệ hòa thuận với Lâm Phàm, phối hợp dị thú, tựa như thiên trợ. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp đương như là phát động tấn công Giang Châu. hiển nhiên khó có thể ngăn cản. Quốc sư phân tích tình hình. Diệu Thiền nghĩ ngợi rồi thắc mắc. Ân sư, chúng ta có nên giúp quân đội chiếm đóng gian Châu về không? Với trường hợp đại âm mượn dùng dị thú, vậy thì binh lính đại càn tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản. Ở lại đó cũng gần như là chịu chết mà thôi. Không cần phải quản nhiều. Diệu Thiền đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ân sư thế nhưng lại nói không cần quan nhiều. Đây là chuyện hắn ta không ngờ tới. Cần cứ theo lời hắn ta vừa nói, biết rõ đó là một con đường chết. Cớ xảo lão còn muốn được các binh lính đại càng chịu hy sinh. Tuy nhiên, hắn ta không dám phản bác lại ý kiến của ân sư. Được. Nửa năm sau. Vách núi. Nhắc nhở đệ thất cốt tăng cấp. Phát động bảo kích gấp 600 lần, điểm vạn năng cộng 600. Đệ thất cốt nụ lên lốp bốp, tình khí thần toàn thân đều đạt tới đỉnh. Kinh đạo đột ngột tăng vọt đối với hắn mà nói tiến bộ là thành quả đẹp nhất của việc tù luyện hắn đã rèn luyện để thắt cốt đến màu vàng Lâm Phàm như độ thông thạo cần để rèn luyện màu vàng đến màu đỏ trong lòng hắn lập tức trở nên khổ sở mẹ đó thật là tàn nhẫn quá mà cần khoảng 18.000 độ thông thạo nữa dựa theo tình hình hiện tại nếu trong một tháng tình hình tốt đẹp độ thông thạo hắn có thể tù luyện là khoảng 5.000 còn nếu tình hình xấu gần như chỉ hơn 3.000 số lần tăng vọt gấp mấy chục lần không nhiều lắm Hầu như tốc độ đều chỉ tăng gấp mấy lần hoặc mười mấy lần Lại là hành trình tu luyện dài đằng đẵng. Lâm Phàm không hiểu vì sao Sau khi hắn có vợ và con Nội tâm hắn thế mà lại có loại cảm giác thỏa mãn Mà điều đặc biệt quái lại chính là Rõ ràng hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm tột độ cớ sao bản thân lại có loại cảm giác thỏa mãn Tu luyện kết thúc Lâm Phàm nhìn về phía phương xa với ánh mắt kỳ quặc của... Lại là Trần Trưởng Lão đang dình coi Hắn đã sớm phát hiện Nhưng cũng không nói gì nhiều cơ mà cái ánh mắt dình màu đó thật quá đáng khinh Vừa lén lút, vừa giấu giếm, Hoàn toàn chưa nhận ra mình đã bại lộ trưởng Lão Lâm Phàm gọi ra phía xa Trần Hư cười to xuất hiện <cười> Dành còn giỏi hả Ta vừa đến đã bị người phát hiện Xem ra tu vi của người đã tinh vị hơn rồi Lâm Phạm trợn mắt, lời này chỉ dùng để lừa con nít thôi. Sáng sớm ông ta đã núp ở một bên rình mò, thế mà lại nói là vừa mới đến. Lâm Phàm cũng không muốn vách chân ông ta. Đành chịu thôi. Trần hứa rình coi Lâm Phàm cũng không phải có ý gì khác, mà là hy vọng hắn có thể tiếp tục nỗ lực, không cần vì thế mà lời lòng. Dù sao thì cũng đã có rất nhiều người, bởi vì sau khi có con, nghĩ đến niềm hạnh phúc gia đình không còn để chuyện tu hành vào trong lòng nữa. nhưng ông ta phát hiện lâm phàm chính là trường hợp đặc biệt hắn quá nỗ lực chẳng sợ hắn đã có vợ và con lâm phàm luôn biết nắm bắt từng phút từng giây để tu luyện trần hờ thấy lâm phàm nhìn mình nghi hoặc hỏi người không tin lời ta nói sao lâm Phạm bất đắc dĩ đáp không phải ta vẫn luôn tin từ trường lão ừ tu luyện sao rồi cũng ổn người nói cũng ổn là chưa thành thật rồi cụ thể thế nào Tẩy tùy tầng 7 Đệ thất cốt màu vàng Trần Hư há miệng Muốn nói lại thôi Rõ ràng đã chịu phải đả kích Thật là quá dọa người Tẩy tùy tầng 7 là kiểu khái niệm gì chứ Hơn nữa lại còn tu luyện Đệ thất cốt đến màu vàng Ý tứ chính là Đang tiến gần đến màu đỏ Từ khi Lâm phẩm xuất hiện Nhận thức của Trần Hư Cũng bị phá vỡ theo Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới Việc có người có thể tu luyện Nhanh chóng đến vậy Quả thật là không thể tưởng tượng nổi có thể nói là khủng bố luôn đấy chứ. từ khi Lâm phàm bắt đầu rèn luyện đệ thất cốt đến này cũng chỉ mới hơn một năm, thế mà đã rèn luyện đến màu vàng. nó ra thì ai có thể tin nổi. Hơn nữa đây lại còn là đệ thất cốt, chứ không phải là những loại lòng cốt tưởng đối ổn đã rèn luyện trước kia. Trời lão muốn ti thì với ta không, kiểm nghiệm xem thành quả thế nào. Lâm phàm cười tùng tìm đề nghị. Trần hư khiếp sợ, phát tài hờ hững đáp. Không cần không cần. Lão Phù rất tin tưởng thành quả một người nói Không cần phải làm những việc này À đúng rồi Gần đây trên giang hồ xuất hiện một tổ chức Người phải chú ý tí Tổ chức? Tổ chức gì? Lâm Phạm sao hỏi Hắn cảm thấy nơi này rất nhỏ Thế lực phân bố cũng vô cùng rõ ràng Triều đình, giang hồ, sơn môn Chính là phân thành ba loại như vậy Thánh nữ giáo Tổ chức này xuất hiện trong mấy tháng dạo gần đây Cũng hơi có danh tiếng trong dân gian Hơn nữa ta còn nghe nói Vị thánh nữ kia tựa như nữ thần Rất nhiều thành niên tải tuấn trên giang hồ Đều đã sảy mê ngã gục trước sắc đẹp của nàng ta Trần Hư nói Lâm Phàm cười không hề đề tâm Cũng chẳng liên quan gì đến ta Mặc kệ đi Trần Hư giải thích Dựa theo lão phủ phán đoán Có thể nàng ta được một bậc lão luyện Lánh đời khổng xuất thế nào đó Phái ra đại diện Giờ lão đang hành tàu thế gian, xem ra là muốn tính kế lòng mạch. Ngộ nhỡ người gặp được thì cần phải cẩn thận một chút. Dù sao thì hiện giờ danh tiếng của người trong sơn môn cũng rất ghê gớm. Vô số người đều đang canh mè người đấy. Lời này nói không sai, Trần Hứa nói đều là sự thật. Hiện giờ mị lực bên trong lâm phàm thật sự cao, chủ yếu là vì thực lực bản thân hùng mãnh đến mức tận cùng. Một vài sơn môn biết là lôi kéo cũng không được. nhưng đối với một số thế lực mà nói nếu có thể lôi kéo được hắn vậy thì chính là nhiều hổ mọc thêm cánh ta biết rồi thật không hiểu nổi suy nghĩ của những người này lâm phàm lắc đầu ngao ngán hoàn toàn không đếm xỉa đến chuyện này cái gì mà thánh nữ giáo vừa nghe tên đã thấy không phải thứ đôi trời tốt gì rồi tâm tính của hắn rất tốt không muốn tranh giành nhưng nếu có người năm lần bảy lượt nhảy tới nhảy lùi trước mặt hắn hắn vẫn sẽ nói cho đối phương biết người làm vậy là nguy hiểm đến mức nào Trần Hứa rất vừa ý về tính cách của Lâm Phạm, thật sự vô cùng tốt. Chẳng sợ người có thức lực hùng mạnh, lại khẩm thích tìm chuyện sinh sự. Đây là thái độ mà rất nhiều đệ tử đều phải học hỏi. Lâm Phạm nhớ đến Trần Tử Nghĩa, hiện giờ sư tỉ đã hoàn toàn u mê đứa trẻ. Hồng Minh cũng hồng hào hơn trước kia. Hắn nói với sư tỉ một tiếng rồi rời khỏi sân môn. Thành Thiên Kiều, Bến Tàu Trần Tử Nghĩa tuần tra bến tàu, đây là con đường vận chuyển quan trọng nhất của kinh lôi mình. Nó muốn tiếp nhận kinh lôi mình, nhất định phải nắm rõ mọi công việc làm ăn như lòng bàn tay thì mới có thể có năng lực không chế hết thầy. Ngô Tuấn đi theo bên người nó, ánh mắt nhìn về phía Trần Tử Nghĩa tràn ngập cưng chiều. Đây chính là con của Lâm Ca. Tùy hai cha con không nhận nhau, nhưng trong lòng Ngô Tuấn, hắn ta cảm giác rằng mình đang được ở cạnh Lâm Ca như ngày trước. Ngô Thúc, dạo này tốc độ tăng ra... gia tăng giá thành của thành thiên kiểu hơi tăng vọt có phải sắp đánh rác rồi không trần tử nghĩa hết sức tôn trọng ngô tuấn đây là lão nhân của kinh lô Minh. hơn nữa nó còn phát hiện ngô thúc đối xử với mình rất tốt theo lý thuyết ngô thúc nắm giữ những khẩu quan trọng trong kinh lô Minh, hắn ta đột nhiên xuống khảo sát nhất định sẽ khiến ngô thúc cảm giác đang chịu uy hiếp chĩa mũi nhọn ra từ phía mới đúng thế nhưng ai có thể ngờ ngô thúc ấy mà lại không làm như vậy ngược lại hắn ta còn tận tâm tận lực dạy nó cách điều hành và quản lý công chuyện trong kinh lôi mình. chuyện này khiến nó vô cùng cảm động, đồng thời cũng hiểu ra rằng ngô thúc là người đáng tín nhiệm. bẩm công tử, đồ thành truyền đến tin tức, phái bảo hòa và ngụy trùng giảng hòa, mở ra lương thảo chờ vật tư. đồng thời còn đã không ngừng thu thập lương thảo, bình khí, lều trại, ngựa. những thứ đó đều là vật tư chiến lược, phạm vi liên quan hơi rộng. hoài châu của chúng ta ổn định an toàn. Là một trong những nơi chính cung cấp các loại vật tư đó Cho nên tốc độ tăng cũng bình thường Ngô Tuấn báo cáo Trần Tử Nghĩa gật đầu Nhìn về phương xa có ba người thoát trong tuổi rất trẻ Lớn nhất là người khoảng 14 tuổi Đang ngồi trước bàn Phát cho công nhân khuẩn vác thể vận chuyển hàng hóa Nói Ngô Thúc Ba người đó trông còn trẻ quá Họ đều có thể đảm nhận công việc quan trọng như vậy sao Ngô Tuấn nhìn theo hướng công tử chỉ Trông thấy ba đứa trẻ vô cùng nhỏ tuổi kia nhất thời chìm vào trong dòng hồi ức hồi trước khi lâm ca còn ở bến tàu ba đứa trẻ này vẫn còn rất nhỏ bọn họ không cha không mẹ trộm đồ ở bến tàu bị người ta phát hiện trong đó có một đứa bị đánh đến bể đầu khi lâm ca xuất hiện thấy bọn họ đáng thương nên đã nhận về bến tàu nuôi mỗi ngày đều cho ăn uống lúc trước bọn chúng đều chỉ là những đứa trẻ không ngờ chớp mắt đã có thể đảm đương công việc quan trọng như vậy rồi thời gian trôi qua nhanh quá nhị điều tam điều tới điều lại đây Ngô Tuấn gọi ba người đang làm việc nghe thấy tiếng gọi của Ngô Tuấn bọn họ buông việc trong tay xuống vội vàng chạy đến Ngô Thúc người tìm bọn ta à? sau đó bọn chúng nhìn thấy Trần Tử Nghĩa đứng bên cạnh thì cung kính nói công tử xin chào Ngô Tuấn lên tiếng công tử khi bọn họ còn nhỏ đã được nhận nuôi ở bến tàu nhiều năm trôi qua như vậy bọn họ đều cực kỳ quen thuộc với việc vận hành như thế này Hơn nữa còn rất trung thành với kinh lôi mình Cho nên ta đã để họ phụ trách một số công việc nơi đây Hết tập 56 Cảm ơn các bạn đã chỉ lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo